mừ các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmv Ừ nếu còn có ngày mai Trong 4 năm từ khi bỏ nhà ra đi, Jeff đã hiểu được nhiều về bản chất con người. Cậu phát hiện ra rằng để gợi lên lòng tham của ai đó thật là dễ dàng. Họ tin vào những điều không thể tin được chỉ vì lòng tham đã buộc họ phải tin vào điều đó. Vào tuổi 18, Jeff đẹp trai đến mức làm các cô gái phải choáng váng. Ngày một phụ nữ hờ hững nhất cũng lập tức để ý và mến mộ cặp mắt tơ màu xám, dáng người cao và mớ tóc đen quăn của cậu. Những người đàn ông thì khoái vẻ hài hước, thoải mái, thông minh mà Jeff có. Thậm chí đám trẻ con dường như cũng thấy mình cũng đang nói chuyện với một đứa trẻ con trong người Jeff và bao giờ cũng đặt ngay lòng tin vào cậu. Đám khách nữ luôn phình phờ tán tình Jeff Nhưng chú Willie cảnh báo cậu Tránh xa cái bọn con gái thành phố ấy ra Cậu bé của ta Cha chúng nó thường là cảnh sát trường cả đấy Việc Jeff phải từ giã gánh tạp kỹ ra đi Là do vợ của người ném dao Đoàn tới biểu diễn ở Millet Village Bằng Georgia Và những ngôi lều được dựng lên Một tiết mục mới đã được ký hợp đồng với nghệ sĩ ném dao người xin được mệnh danh là Jobini Vĩ Đại và cô vợ tóc vàng hấp dẫn của ông ta. Trong khi Jobini Vĩ Đại đang cùng đoàn dàn dựng các đồ nghề, thì vợ ông ta mời Jeff tới phòng riêng của vợ chồng họ trong khách sạn ở thành phố. Jobini sẽ bận biểu suốt cả ngày. Chị ta nói với Jeff, Chúng ta hãy vui với nhau một chút nhé. Nghe được quá. Hãy đi đâu một giờ rồi quay trở lại đây. Sao lại phải đi lâu 1 giờ? Jeff hỏi. Chị ta nhẹn miệng cười. Phải chừng ấy thì tôi mới chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng được. Sự tò mò của Jeff tăng lên và sau cùng khi quay lại chị ta đón cậu ở cửa vào trần chuồng. Jeff choàng tay ôm Nhưng chị ta ngăn lại Và nói Vào đây đã Cậu ta theo vào phòng tắm Và trốn mắt ngạc nhiên Chị ta đã bơm đẩy nước ấm vào bùn Và hòa vào đó Sáu tứ nước trái cây có ga Cái gì thế này Jeff hỏi Món khai vị đó Cởi quần áo ra chàng trai Jeff làm theo Nào vào đây Jeff bước vào bồn tắm và ngồi xuống, cảm giác thật là đặc biệt. Thứ nước thơm to, trơn trơn này như thấm vào từng thớ thịt, xoa bóp khắp cơ thể. Người phụ nữ tóc vàng cũng ngồi vào theo. Giữa lúc đó, cửa phòng tắm bật mở và Jopini vĩ đại sông vào. Người đàn ông si xin, xin thoáng nhìn cảnh tượng ấy và gầm lên. Jeff không kịp nghe ông ta quát gì nữa Nhưng cái cơn giận đó Thì cậu biết Và khi Jopini vĩ đại lao ra ngoài Để lấy dao Thì Jeff vụt nhảy ra khỏi bồn tắm Người bóng nhảy lớp nước quả Và vớ vội quần áo Nhảy qua cửa sổ Vẫn trần chuồng Lao người chạy dọc xuống sườn đồi Cậu nghe thấy một tiếng thét phía sau Và cảm thấy tiếng giít Của lưỡi dao vụt qua đầu cậu Vèo Một lưỡi rào khác nữa và lúc này cậu đã ở ngoài tầm ném. Cậu vội vã mặc quần áo và đi ra bến xe, nhảy lên một chiếc xe buýt và rời khỏi thành phố. 6 tháng sau, Jeff đã ở Việt Nam. Mỗi người lính nghĩ về cuộc chiến tranh mỗi khác và Jeff rời Việt Nam với sự bất mãn nặng nề đối với cái giới cầm quyền và sự khinh ghét bộ máy quan liêu. Anh đã tham gia 2 năm vào một cuộc chiến tranh không thể chiến thắng và sững sờ bởi sự phung phí tiền của và sờ bởi sự phong phí tiền của và sinh mạng con người, ghê tẩm với sự phản bội và lừa gạt của các tướng lĩnh và các chính sách, những kẻ miệng lưỡi dối trá. Ta đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh không ai mong muốn, Jeff nghĩ vậy, một trò bịp, trò bịp lớn nhất thế giới này. Một tuần sau khi giải ngũ, Jeff nhận được tin về cái chết của chú Willie. Gánh tạp kỹ đóng cửa, quá khứ đã kết thúc, bây giờ đã đến lúc Jeff phải sống với tương lai. Tiếp theo là một loạt những cuộc phiêu lưu. Đối với Jeff, cả thế giới này là một màn tạp kỹ và mọi người đều là đối tượng để anh lừa gạt. Jeff đã đăng quảng cáo trên báo bán mỗi tấm hình màu của Tổng thống với giá 1 đô la, đặt mua rồi gửi cho nạn nhân của một con tem bưu điện có hình Tổng thống trên đó. Jeff cho loan báo trên các tạp chí nhắc nhở công chúng chỉ còn 60 ngày để gửi vào 5 đô la, rằng sau hạn đó là thôi không nhận nữa. Lời quảng cáo không nói cụ thể 5 đô la sẽ mua được cái gì, Thế mà tiền vẫn cứ đổ vào. Jeff yêu thích các loại tàu thuyền và có hôm, một người bạn mách rằng có chỗ làm việc trên một chiếc tàu đi Tahiti, Jeff đã ký hợp đồng làm thủy thủ trên tàu đó. Con tàu thật là đẹp, dài khoảng 60 m nổi bật lên dưới ánh nắng. Tất cả các cánh buồm đều rộng mở, mặt bong đóng bằng gỗ tích, thân tàu đóng bằng gỗ lim sam ogagen. Trên tàu có một phòng ăn lớn cho 12 người, một phòng bếp ở phía mũi trước. Ngoài thuyền trường, một người phục vụ và một đầu bếp, nhóm thủy thủ gồm có 5 người. Công việc của Jeff là rút kéo buồm lên, lau bóng những khu cửa sổ bằng đồng và leo trèo các xà ngang để rút gấp buồm lại. Chuyến đi này, con tàu chở một nhóm khách gồm 8 người. Chủ của nó là Hollander. Người bạn của Jeff nói vậy. Trên thực tế, chủ con tàu là cô Louis Hollander xinh đẹp, tuổi 25, có mái tóc vàng ống ả. Cha cô là chủ của cả nửa vùng Trung Mỹ. Các khách hàng khác đều là bạn bè cô chủ mà đám đồng nghiệp của Jeff giờ là những kẻ trên tiền. Ngày đầu tiên ra khơi Trong lúc Jeff đang làm việc Giữa ánh nắng cay cắt Đánh bóng những tay vịn bằng đồng trên bong Thì Lucy Hollander dừng lại bên Cậu mới lên tàu này Jeff nhìn lên Vâng Cậu có một cái tên chứ Jeff Steven Đó là một cái tên đẹp Jeff im lặng Cậu biết tôi là ai không Không Tôi là Louis Hollander, chủ con tàu này. Tôi hiểu, vậy là tôi làm việc cho cô. Cô ta nở một nụ cười hở hững. Đúng vậy. Vậy thì nếu muốn đồng tiền của cô là có ích, hãy nên để tôi tiếp tục công việc của mình. Jeff bước tới các trụ tiếp theo. Ở các phòng nghỉ của họ, vào ban đêm, đám thủy thủ thường kể những câu chuyện diễu cợt về đám hành khách. Thế nhưng Jeff phải tự thú nhận với mình rằng cậu rất khen tị với họ về tiểu sử, học vấn và phong cách thoải mái, vân vân. Họ xuất thân từ các gia đình giàu có và được học hành ở các trường hạng nhất, còn trường học của cậu chỉ là chú Winley và gánh tạp kỹ khốn khổ kia. Một trong những thành viên của gánh đã từng là giáo sư khảo cổ học trước khi bị ném ra khỏi trường vì tội đánh cắp và bán các duy vật quý báu. Ông ta và Jeff thường có những cuộc trao đổi trò chuyện khá dài và vị giáo sư đã khơi dậy ở Jeff lòng nhiệt tình với khảo cổ học. Con có thể nhìn vào quá khứ để thấy cả tương lai nhân loại. Vị giáo sư nói, nghĩ về nó một chút, con trai ạ. Hàng nghìn năm trước đây Đã có những người như ta và con Mơ ước những giấc mơ Sáng tác những câu chuyện dân gian Sống hết đời họ Và sinh ra tổ tiên của chúng ta Cặp mắt ông nhìn về xa xăm Qatar Đó là nơi ta muốn tiến hành Một cuộc khai quật Ngay từ rất lâu trước khi Jesus ra đời Nó đã là một thành phố lớn Một Paris của châu vị cổ đại Dần chúng đã có những môn thể thao Các cuộc đua xe Và có cả nhà tắm công cộng lớn Sơn vận động Maximus Ở đó lớn bằng 5 cái sơn bóng đá Bây giờ vậy Ông ta nhìn thấy vẻ thích thú Trong cặp mắt của cậu bé còn có biết Cà tô lớn đã thường kết thúc Các bài nói của ông ấy Trước tượng viện La Mã thế nào không Ông ấy bảo cả tác phải bị phá hủy Mong mỏi của ông ấy sau cùng đã trở thành hiện thực người La Mã đã biến nơi đó thành một đống gạch vụn và 25 năm sau đã quay lại xây dựng cho đống cho tàn này một thành phố lớn ta mong rằng một ngày nào đó có thể đưa còn tới nơi ấy là một cuộc khai quật cậu bé của ta một năm sau vị giáo sư đã chết vì xây rượu Còn Jeff thì tự hứa với mình sẽ có ngày tiến hành một cuộc khai quật ở cả Katak để tưởng nhớ vị giáo sư. Đêm cuối cùng trước khi con tàu cập bến Tahiti, Jeff được gọi đến phòng riêng của cô Louise Hollander. Cô ta khoác trên người cái áo tràng bằng lụa mỏng. Cô muốn gặp tôi ư, cô chủ. Anh có phải là kẻ đồng tính luyến ái không, Jeff? Tôi không tin rằng đó là việc liên quan tới cô, thưa cô Hollander Thế nhưng câu trả lời của tôi là không Tôi là một kẻ khó chiều Louis Hollander mỉm môi lại Anh thích loại đàn bà nào? Gái làm tiền chăng? Thỉnh thoảng Còn gì không cô chủ? Có Tôi sẽ mở một bữa tiệc vào tối mai Anh có muốn dự không? Jeff nhìn người phụ nữ hồi lâu trước khi trả lời Sao lại không? Chuyện bắt đầu theo cách đó. Louis Hollander đã có hai đầy chồng trước khi đến tuổi 21 và khi gặp Jeff thì luật sư của cô ta cũng chỉ vừa mới hoàn thành một giải pháp đối với ông chồng thứ ba. Đêm thứ hai, kể từ khi họ buông neo trong cảng Parpeg, Và vào lúc khách khứa cùng đám thủy thủ đã lên bờ cả, Jeff nhận được lệnh đến khu cabin của Lucy Hollander. Khi Jeff tới nơi, cô ta xuất hiện trong tấm váy áo bằng lụa sặc sỡ, xẻ hai bên tới tận đùi. Tôi đang cố cởi cái thứ này ra, cô ta nói. Vậy mà cái khóa kéo bị hỏng. Jeff bước lại và xem xét. Nó làm gì có khóa kéo? Cô ta nhìn vào mắt Jeff và mỉm cười. Tôi biết chứ, cái đó chính là chỗ rắc rối đấy. Họ làm tình với nhau ngay trên mặt bong, nơi những làn gió nhiệt đới nhẹ nhàng vuốt ve thân thể họ như một sự âu yếm. Sau đó, họ nằm nghiêng người, quay mặt vào nhau. Jeff chống khỉu tay lên và nhìn xuống Lucy. Cha cô không phải là cảnh sát trưởng chứ? Jeff hỏi. Cô ngồi dậy, ngạc nhiên. Cái gì? Cô là người thành phố đầu tiên mà tôi đã nằm cùng. Chú Willie đã cảnh báo tôi rằng, cha của các cô gái thành phố thường là cảnh sát trưởng cả. Từ đêm đó, đêm nào họ cũng làm tình. Lúc đầu, bạn bè của Lucy thấy hơi buồn cười. Họ đã nghĩ Jeff lại là thứ đồ chơi mới của Lucy... Thế nhưng khi cô ta thông báo ý định sẽ cưới chết thì họ xứng người vì ngạc nhiên. Hãy vì chúa, Lucy, cậu ta chẳng là cái gì cả. Cậu ta xuất thân từ một gánh tạp kỹ thôi mà. Lạy chúa, có thể là cậu đang định cưới một gã lực điền. Cậu ta đẹp trai, đành rằng là như thế. Và cậu ta có thể làm tình tuyệt vời. Nhưng ngoài chuyện tình dục, hai người dứt khoát là không có gì chung cả. Bạn thân mến... Lucy, Jeff chỉ là thứ lót dạ Chứ đâu phải bữa tiệc chiều Cô còn phải tính đến địa vị xã hội nữa chứ Nói thẳng ra Thì cậu ta sẽ không thể nào phù hợp được Phải vậy không thiên thần của tôi Nhưng không có gì có thể lây chuyển Lucy Jeff là người đàn ông tuyệt diệu nhất Mà cô từng biết Cô đã phát hiện ra rằng những người đàn ông quá đẹp trai đều hoặc là ngu xuẩn hoặc là chậm chạp tới mức không chịu được. Còn Jeff thì vừa thông minh, vừa hóm hình và sự kết hợp của hai thứ đó là một sự quyến rũ khó mà cưỡng lại. Khi Lucy đề cập tới chuyện cưới xin, Jeff cũng kinh ngạc, y hệt như bạn bè của cô ta. Tại sao lại thế? Cô đã có thể xác tôi rồi còn gì? Tôi không thể hiến cho cô cái mà tôi không có Thật đơn giản thôi Jeff Em yêu anh Em muốn chia sẻ cuộc sống của em với anh Cho tới cuối đời Chuyện cưới xin vốn là một ý nghĩ xa lạ Và đột nhiên Vấn đề trở thành ngược lại Dưới vẻ bề ngoài tinh tế Và quảng giao của Lucy Hollander Thực ra là một cô gái yếu đuối Đáng thương Cô ấy cần có mình Jeff nghĩ, ý nghĩ về một cuộc sống gia đình ổn định và con cái, bỗng trở nên hấp dẫn mạnh mẽ. Đối với Jeff thì có vẻ như là anh đã liên tục chạy một quãng đường quá dài, dài đến nỗi không còn tới được nữa. Đã đến lúc phải dừng lại, ba ngày sau họ kết hôn tại tòa thị chính Tahiti.